Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3576 Huyễn cảnh không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Bên này Bách Long chi nha uy lực bàng bạc, nọ ngũ đầu quái vật tái, tâm có không bỏ cũng bị tạm thời ngăn trở, Nguyệt Nhi bên này đắt không còn cách trở theo lý thuyết là có thể thập phần thuận lợi vào. Tay bảo vật. Tuy nhiên sự thật thực sự là như thế sao? Lại nói có thiếu gia hiểm hộ, Nguyệt Nhi thành công tiềm nhập tiểu hồ. Nàng cũng biết trời không bạc ta, không dám có chút trì hoãn, đem thần. Thức thả ra tìm kiếm bảo vật. Tốt ở chỗ này đối thần thức tuy có một chút suy yếu hiệu quả, hồ diện. Tích nhưng không lớn khoát, Nguyệt Nhi nhất định đã là độ kiếp cấp bậc. Tu tiên giả rất nhanh liền tìm kiếm đến chỗ này hành mục tiêu nó hắc sắc chứ vật đại lặng lặng nằm ở nhất khối đại thạch đầu mặt. Sau cách chính mình không xa. Nguyệt Nhi tin vui lập tức bơi qua đi. Mắt thấy bảo vật là có thể vào tay trong tay tuy nhiên ngược lại đang. Lúc này gì biến nổi lên. Vốn là bình tĩnh hồ nước đột nhiên ba đồng đứng lên theo sau bốn. Phía cảnh vật nhất trận mơ hồ Nguyệt Nhi phát hiện chính mình cư. Nhiên đi tới nhất hoang vu dị thường địa phương. Đây là mênh mông bình nguyên tuy nhiên bốn phía lại âm khí dày đặc. Trên bầu trời tràn ngập như thế một loại mù mịt xương mù thạch đầu. Đều là đen tuyền Cơ hồ nhìn không thấy cao lớn xanh biếc thực vật chỗ xa núi hoang. Thượng trích rất dài một chút thấp bé lùm cây. Nơi này là Nguyệt Nhi nhất trận ngẩn ngơ chính mình đến lúc nào đi tới âm ty địa phổ. Chính mình cùng thiếu ra không nên chung một chỗ sao. Chẳng lẽ là bồng lai sơn thượng truyền tống trận ra sai lầm, phi thăng? Linh giới cư nhiên phi thăng đến âm tàu địa phủ. Thiếu ra tại nơi nào? Nguyệt Nhi cảm giác được tốt bất lực, tốt cô độc, đưa mắt chung quanh. Cũng là một bóng người cũng không. Nàng đem thần thức thả ra. Còn là không có thu hoại. Nguyệt Nhi lập tức trở nên thất kinh, đó cũng là khó trách tại nhân. Giới lúc sau này, mặc dù tu tiên nhiều hơn hiểm áp, nhưng bất luận gặp, mặt cây gì nguy hiểm, cũng có thiếu gia thế chính mình che mưa chắn, gió, có hắn che chở, Nguyệt Nhi cảm giác được bất luận ở đâu Nhi cũng có, yên tính bến cảng tự nhiên cũng chưa từng sợ quá, tuy nhiên giờ này khắc này thiếu gia lại đột nhiên không thấy, ngươi, nhượng tiểu nha đầu vậy sao năng lực không nóng này đi. Lục thần vô chủ là đúng nàng giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu tả. Cứ việc chính mình tu vi đã đến ly hợp kỳ. Nhưng Nguyệt Nhi lại sợ hãi. Dĩ cực toàn thân tinh mang nổi lên lại có vẻ mạn không mục đích. Bốn. Chỗ tìm kiếm thiếu ra tung tích. liền phản phất kiến bò trên trào nóng. Nguyên lai like này hai vị này cư nhiên là tử nhân giới phi thăng tới. Không trách được truyền thuyết phi thăng tu sĩ thực lực hơn xa cùng. Cấp tu tiên giả quả nhiên là không phải chuyện đùa. Đáy hồ lại có một thân ảnh hiện ra suốt ra. Cũng là một cái con Mỹ lệ tinh tí con bướm tuyệt đẹp đến cực chỗ. Huyến Nguyệt nga Hắn là vậy sao đi tới nơi này không có nhân rõ ràng. Đem tất cả nhân thần thức toàn bộ giấu riêng được. Đừng nói lâm hiên cùng nhị nữ không hiểu được. Này là những... Này thủ... Về nơi này chân linh Nhất dạng hồ đồ không biết Chỉ thấy hắn hai cánh rung lên Nhất đạo thanh hà bay vút xuất ra Hóa Thành một cái con tinh tế bàn tay Đem nọ chữ vật đại nhặt lên đến Ngao xò tranh chấp Ngư ông đắc lợi Đây là lâm hiên thích nhất đùa Trò hề tuy nhiên lần này đây Lại lật thuyền trong mưng bị huyễn Nguyệt Nga đoạt cây dẫn đầu Theo sau liền thấy hắn dưới thấp đầu lâu Đem thần thức thả ra, lập. Tức trên mặt rất nhân cách hóa hóa lộ ra thất vọng sắc đáng tiếc. Nơi này không có ma huyễn quả. Bất quá mặt khác mấy thứ bảo vật trái lại không tầm thường chắc là. Nọ vài tên ngoại lai giả tha thiết ước mơ. Hắn vừa nói một bên ngang cao đầu. Chỉ thấy tại cử ly hắn khoảng chừng chỗ xa. Nhất cái quang cầu trôi. Nổi tại giữa không trung. Nọ quang cầu đường kính ước chừng khoảng thước chính là tinh thuần. Hắc sắc lại ngược lại lóe ra như thế tinh thần ngôi sao một loại. Sáng bóng. Nhìn qua thần bí đến cực chỗ. Mặt ngoài còn có kim ngân nhị sắc phủ văn dâng lên càng cho hắn tăng. Thêm vài phần huyền ảo khí. Huyễn Nguyệt Nga khóe miệng bên cạnh toát ra mỉm cười. Chính là một tiểu nha đầu mà thôi không có khả năng tự chính mình huyễn cảnh không gian trong chạy thoát chỉ là không nghĩ tới bọn họ. Dĩ nhiên là từ hạ giới phi thăng mà đến tu tiên giả. Tại phi thăng trong quá trình còn ra sai lầm, nha đầu kia vậy sao sẽ? Tới âm ti địa phủ thái quá kỳ quái. huyễn Nguyệt Nga vẻ mặt không rõ ràng sắc. Thực lực đến hắn cái. Này cấp bậc, huyến thuật đã có nhìn thấu nhân. Tâm hiệu quả. Bí mật gì đều là không chỗ nào đồn hình. Đương nhiên, nó chỉ là lý luận thượng mà thôi. Nguyệt Nhi cũng đổ kiếp kỳ, coi như là sư hồn, đối nàng cũng không. Nhất định hữu hiệu quả, huyến thuật tự nhiên càng muốn đại đả chết. Khấu rất nhiều. tỷ như thuyết, Á tu La Vương bí mật liền như trước bảo tồn như thế. Nhưng cơ duyên xảo hợp, huyến Nguyệt Nga lại phát hiện bọn họ là phi. Thăng tu sĩ bí mật. Hơn nữa dĩ này làm làm cơ sở thi triển ra vô thượng huyến thuật. Nếu không dĩ Nguyệt Nhi giờ đây thực lực cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh lén, phong ấm tiến huyến thuật trong không gian. Nguyệt Nhi xuất sư không lợi, lấy bảo gặp khúc chiết tuy nhiên này. Nhất tình huống, Lâm Hiên cũng là cũng không hiểu biết. Bách Long Chi Nha Uy lực bàng bạc, nhưng đối mặt ngũ đầu có thể so với. Độ kiếp kỳ chân linh cũng vẹn vẹn là có thể miễn cưỡng kéo dài ngăn. Trở! Có thể ngăn biến lớn thời gian đều không tốt lắm thuyết. Vốn là chiếu hắn thăm dò suy đoán, Nguyệt Nhi lấy bảo, nhanh thì vài. Tức chậm cũng bất quá hát một ngụm trà công phu mà thôi thừa dịp vây. Tiến lên chân linh không nhiều lắm, chính mình thi triển bí thuật còn. Lớn hơn có cơ hội trốn hướng tới nơi khác. Tưởng pháp không sai, có thể biến đổi cố lại tới quá đột nhiên. Lâm Hiên Kiệt đem hết toàn lực, đem vài đầu quái vật chắn tại nơi này. Có khả năng thời gian qua đi, lại thủy chung không thấy Nguyệt Nhi. Tung tích. Chuyện gì xảy ra trong hồ nước, rõ ràng không có chân linh, diện tích. Cũng không lớn đảo mắt đã qua nhất trung trà công phu, vì gì Nguyệt. Nhi còn không có tìm được bảo vật. Lâm Hiên Kinh ngạc dĩ cực. Như nói gặp cái gì nguy cơ, đụng với cường địch, đấu pháp hẳn là kịch. Liệt dĩ cực, vậy sao sẽ giống như hiện tại nhất điểm bất kể dấu vết. Lâm Hiên kinh ngạc rất nhiều, cũng đem thần thức hướng tới trong hồ. Nhỏ dò xét qua đi, nhưng không có phát hiện bất cứ. Gì không ổn, có. Khả năng Nguyệt Nhi vụt không thấy. Này nghe đi tới khó có thể tin nổi, nhưng cẩn thận tưởng tưởng lại. Không ly kỳ, khác thần thông không dám đề, huyễn Nguyệt Nga huyễn Thuật chính là thiên hạ vô song, Lâm Hiên thần thức cũng bị giấu. Diêm được, không có phát hiện bất cứ. Gì không ổn Nhưng điều này làm cho Lâm Hiên càng kinh hoàng Nguyệt nhi vậy sao Sẽ bằng không không thấy tung tích nàng đi nơi nào Lâm Hiên tưởng muốn tìm kiếm Lại phân thân hết cách Mới vừa rồi bách long chi nha Không chỉ có chặn những Này quái vật Cũng đem bọn họ toàn bộ chọc giận Lúc này bọn người kia toàn bộ quay Đầu giống như chính mình phát lại đây Lâm Hiên giờ khóc giờ cười Không biết rằng này có tính hay không mua. Dây buộc mình, nhưng lúc này thuyết cái gì đương hay không đã trải qua. Chậm, không người nào dám thì như vậy nhiều hơn chân linh là không có. Gì cứ việc trong lòng hắn lo lắng nguyệt nhi dĩ cực như trước không. Dám khinh thường được bình tâm tính khí trước ứng phó trước mắt công. Kích, trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc, pháp bảo bay múa bầu trời. Bên trên thoáng hiện như thế đủ mọi màu sắc linh quang cùng sóng âm, Lâm Hiên cùng ngũ đầu chân linh đánh cái bất kể trời đất, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá, thương không.